Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đưa luôn cho hai thầy trò Hai thầy trò uống như là chết khát Chẳng mấy chốc đắc cạn sạch Ông Thức lúc này mới tò mò hỏi Thế chẳng ai là nhà thầy đi đâu mà ghé qua vùng này Thầy địa lý nhìn ông Thức rồi thật thà bảo Tôi làm cây lễ đặt lại hướng nhà cho người làng bên Bây giờ đang tìm đường sang làng yên lăng Bác cho tôi hỏi là là từ đây sang đó có xa không ạ Ông Thức nhậm tính rồi bảo Đây qua đấy thì cũng phải mất 2 tiếng. Đấy là tôi đang nói đi đường tắt, nếu mà thấy đi đường chính có khi lại còn uh, có xa hơn, nhưng mà tôi bảo thật là đường tắt phải xuyên qua cái cánh rừng kia, nghe bảo là rắn rít và trộm cướp ở đó nhiều lắm. Thôi, thế cứ ở tạm nhà tôi nếu mà không có chê. Ông thầy địa lý cảm ơn rối rít, thế rồi ông cũng vui lòng theo ông tướng trở về nhà. Trước khi cáo từ thì ông thầy có rất đông tước ra một cánh đồng cách nghĩa địa một đoạn và bảo rằng thứ đất đó nếu táng người thân vào thì chỉ đến 3 năm tiền bạc đổ vào như nước. Ông thầy coi đó là báo đền công ơn cho ăn ở qua đêm và xin phép ra về. Ông tức suy nghĩ mông lung lắm, người ta bảo không ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời. Ấy vậy mà gia đình của nhà ông đến đời ông đã là đời thứ 8 mà cũng chẳng có tiền gốc đầu được lên. Ông Tương vẫn chôn sâu trong lòng kỉ ý muốn một ngày được sống trong giàu sang, không phải lo ăn từng bữa như trước. Đầu tiên thì ông Tương dồn hết tiền của rồi sang nhà ông Duẩn xin mua lại một góc đất đó với lý do cô Tuần muốn táng mình nằm mảnh đất đó sau khi chết. Cô Tuần vốn là một người có ơn với gia đình của ông Duẩn lại thuận mua vừa bán, cho nên ông Duẩn cũng chẳng làm khó dễ gì mà liền gật đầu bán ngay. Âu Tức nhớ lại lời thầy địa lý rằng chỉ có tám người nhà vào thì đời sau vinh hoa phú quý mới gõ cửa. Nhưng mà nhà của ông có ai chết đâu mà chôn. Y muốn thoát nghèo ngày càng sôi sục trong tâm khảm và trong một đêm mưa gió tối trời, lúc mà bà Lành vợ của ông đi có việc tham gia đám tế tự của họ, cơn đắc thú trong lòng của ông đã trỗi dậy. Âu Tức nhẫn tâm lý thúc động cho vợ diều của cha mình là cụ Tuần uống Cô tuần trúng độc nhưng mạnh lớn không chết, cô nằm quằn quại ở trên giường zin la. Ông Tức giờ để lâu hỏng chuyện cho nên nhẫn tâm lấy cái gối đè lên mặt của cha mình. Và dùng hết sức bình sinh mà đè gì xuống. Cô tuần dãy rủa qua quắp, bàn tay với mấy ngón dài ngoằng ngoẵng cào zin zít vật thành giường, mấy giây sau mới há mồm trợn mắt mà thắc oan. Mọi thứ đúng như lời của ông Tức đã định liệu. Ta nắm ma thì theo nguyện vọng của cụ Tuần, dòng ngọ của cụ Tuần theo lời của ông cần trùng tập tán cụ và địa thế đó, nhưng có lẽ thì địa lý đoán sai, hoặc giá như là con tạo xoay vần, nên oan hồn cụ Tuần mất tìm đường về dương gian. Điều này ông biết rõ mồn một, một nhưng mà tuyệt nhiên chẳng dám hé răng nửa lời, sợ người làng biết được việc ông tự tay giết cha thì chỉ có chết. Trong tâm chẳng bối rối, bất ngờ cánh cửa sổ giường của ông Tức bị giật tung ra đánh rầm một tiếng. Ông Tức hãi hùng quay ngoắt mặt ra bên ngoài, đối diện với cửa sổ của ông là cây giếng đá diêu phong và xa hơn là cái nhà xí và bụi chuối rậm rạp. Ngay lúc đó thì một cặp mắt lạc thần của ông Tức bị thu hút bởi hai ánh sáng xanh lẻ đang đứng im lìm trên thành giếng. Không biết từ bao giờ ở đó đã lù lù một con mèo lông trắng đứng trên bờ giếng nhìn chằm chằm vào giường của ông. Con mèo bất thình lình kêu lên ầm ĩ, mắt của nó nhìn chòng chọc về phía của ông Tước, vừa nhìn vừa kêu từng tiếng ngao ngao kéo dài đầy ai oán. Âu Tước tái mặt nhanh tay khép lại cánh cửa sổ, lạ thay cánh cửa như là có ai đó giữ ở bên ngoài không chịu đóng lại. Âu Tước hãi hùng thụt lui lại, con mèo trắng đắt tiến sát về phía cửa sổ. Nó đứng im lặng cách ông chỉ một đức phách tường, nhìn vào ông mà gào lên. Mê con nó đầy rứt rãi, mắt của nó sáng quắc. Tiếng gào của con mèo trong đêm tĩnh mịch phát ra gầm gừ, thể lượng như là tiếng rủa xả, làm cho ông Tước nhũn người như cái chi chi. Ông Tước tung chân đi ra ngoài nhà, gặp bàn thờ nguội lạnh hương lửa với tấm mảnh của cụ tuần, thế quay nhanh người đi tránh ánh mắt lạnh lùng đó. Ông Tước tiến ra chiếc bàn ở sân ngoài rồi ngồi co ro ở đó, ánh trăng nửa tiếng sau thì chẳng có điều gì xảy ra. Trẩn Đông Thiết Bổng giả của mình đói cồn cào. Bữa cơm lúc sáng ói ra gần hết khi ngã ở nhà xí, mới húp được chút cháo loãng cầm hơi, cho nên đói làm cho ông bứt rứt lắm. Ông tính vào trong buồng liếc mắt. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net